Chương 16 Một làng hơi lạnh thổi qua lỗ khóa, liếm qua những ngón tay khi tôi ra chìa vào khóa. Cái khóa mà Señor Fortuny đã lắp vào căn phòng trống của con trai mình, to gấp 3 lần cái khóa trên cửa chính. Donna Aurora lo âu nhìn tôi, cứ như thế chúng tôi sắp mở chiếc hộp Pandora. Phòng này quay về phía trước ngôi nhà chứ ạ? Tôi hỏi. Bà bác coi giữ lắc đầu. Có một cửa sổ nhỏ để thông gió. Nó hướng về phía sân. Tôi đẩy cửa vào trong. Một khoảng tối mịt mụn khôn thấu mở ra trước mắt chúng tôi. Ánh sáng lây lắc từ phía sau gần như chỉ đủ gãi ngứa cho màn đêm. Cửa sổ nhỏ trông ra khoảng sân trong. Bị những tờ giấy báo ngã vàng bịt kín Tôi xé chúng ra. Liền đó một tí sáng yếu ớt đâm xuyên qua bóng tối. Ôi! Chúa giê -xu! Đức mẹ Marie Thánh Joseph ơi Bà bác coi giữ khu nhà lầm rầm Cả căn phòng tràn lan những cây thánh giá Thánh giá treo khắp trên trần nhà Lũng đẳng dưới những sợi dây Phủ khắp bốn bức tường Bị đinh kim chặt Có hàng tá hàng tá thánh giá Ta có thể cảm thấy Chúng dân khắp mọi ngóc cách Được khắc bằng dao trên đồ cổ Được cạo thành vệt trên gạch lát sàn Được quẹt từ sơn đỏ Trên các gương mặt Những dâu chân dẫn chúng tôi tới cánh cửa dò hiện rõ trên dưới lớp bụi sàn, xung quanh chiếc giường trống hết. Chỉ là một bộ xương toàn dây thép và gỗ mọt rũn. Cuối căn phòng, bên dưới cửa sổ là một chiếc bàn có nắp cuộn đang đóng kín Trên nóc bàn cầm một bộ ba cây thập ác kim loại. Tôi khẽ khàng mở nắp bàn ra. Không thấy có bụi kẹt tại mối nối giữa các thanh gỗ. Điều đó khiến tôi đoán chừng cái bàn này ác hẳn đã được mở ra mới gần đây thôi. Nó có 6 ngăn kéo. Các khóa đã bị bẫy tung. Tôi xoá kỹ từng ngăn một, trống rỗng. Tôi quỳ xuống ngang chiếc bàn và lần rò ngón tay lên những dấu khắc phủ trên mặt bàn. Tưởng tượng ra hình ảnh đôi tay của Julian Carrax đang nguệt hoạt ra những dòng ấy. Các chữ viết tượng hình mà ý nghĩa đã hoàn toàn mờ tối theo thời gian. Trong hộp bàn, Tôi để ý có một chồng vở viết và một chiếc lọ đầy chật bút chì, bút mực. Tôi rút ra một cuốn vở xem lướt qua. Vô số hình vẽ cùng các từ ngữ lẻ, bài tập toán, những cụm từ, lời trích dẫn không có liên hệ với nhau. Rút ra từ trong sách. Các bài thơ viết dở. Tất cả các cuốn vở đều tự tự nhau. Một vài hình vẽ lặp đi lặp lại từ trang này sang trang khác, mỗi hình chỉ khác đi đôi chút. Tôi bị ấn tượng bởi hình pháp của một người đàn ông trông như tạo ra từ lửa. Một hình khác trông có vẻ là thiên thần hoặc một con bò sát nào đó quấn lấy cây thánh giá. Những hình pháp thô đám ấy chỉ tới một tòa hoang đường kỳ dị được dệt lên với những ngọn tháp và vòng hình cung tựa như của thánh đường. Tần nét bút đầy tự tin cho thấy một năng khiếu nhất định. Chàng trai Carax tỏ ra là một họa sĩ đầy hứa hẹn Nhưng chẳng bức vẻ nào trong này tiến xa hơn mức phát thảo. Tôi vừa định đặt cuốn vở cuối cùng lại vị trí cũ mà không cần xem qua, thì chật thứ gì đó tụt khỏi những trang giấy rơi xuống chân tôi. Đó là bức hình mà trong đó tôi nhận ra chính cô gái đã xuất hiện trong bức hình kia. Bức hình chụp tại chân tòa nhà chung cư này. Cô gái đang làm dáng tại một khu vườn xa hoa và xa xa sau các ngọn cây, chỉ vừa đủ thấy là hình dáng tòa nhà tôi đã thấy trong các bức phát khảo của chàng thiếu niên Carax tôi nhận ra nó ngay tức thì đó là tòa biệt thự với cái tên thầy dòng trắng nằm trên đại lộ TP Dabo đằng sau tấm hình là câu đề tặng chỉ nói đơn giản một điều Penelope người yêu anh tôi cất bức hình vào trong túi áo đóng nắp bàn lại và cười với bà trong coi khu nhà thấy đủ chưa bà hỏi Vẻ bồm trồn muốn rời khỏi đây Gần hết Tôi đáp Trước đây bà có nói rằng ngay sau khi chú Julian rời đi Paris Có một bức thư gửi đến cho chú ấy Nhưng cha chú ấy bảo bà ném nó đi Bà trông coi khu nhà do dự đôi chút Rồi gật đầu Ta để phong thư tại ngăn kéo chiếc tủ chia ngăn tại tiền sảnh Phòng trường hợp ngày nào đó bà người Pháp kia quay lại đây Hẳn nó vẫn còn ở đó Chúng tôi quay lại chỗ chiếc tủ chi ngăn và mở ngăn kéo đầu tiên. Một phong thư màu nâu vàng nhạt nằm ngay trên bộ sưu tập những chiếc đồng hồ chết, quy cúc và đám đồng xu đã thôi không còn là tiền pháp định từ 20 năm về trước. Tôi cầm chiếc phong bì lên kiểm tra. Bà đã đọc nó chưa ạ? Cậu nghĩ ta là hạng người gì? Cháu không có ý xúc phạm mà điều đó cũng khá tự nhiên thôi tùy theo trường hợp Vậy bà cho rằng chú Julian đã qua đời Bà trong coi khu nhà bèn nhúng vai Nhìn xuống đất và bắt đầu bước về phía cửa Tôi lợi dụng thời khắc ấy nhét bức thư vào trong túi áo vét của mình Nghe này, ta không muốn cậu hiểu lầm đâu Bà ta nói Đương nhiên không rồi Thế bức thư nói gì vậy? Một lá thư tình Kiểu như mấy chuyện ngắn trên đài phát thanh Có điều buồn hơn Cậu hiểu không? vì thật ra đọc nó lên nghe thật lắm. Tin ta đi, khi đọc nó ta đã rơi lệ đấy. Bà giặc dào tình cảm quá, Donna Aurora. Còn cậu đúng là đồ quỷ sứ. Cùng buổi chiều hôm đó, sau khi nói lời từ biểu với Dona Aurora và hứa sẽ cập nhật cho bà thông tin cuộc điều tra của tôi về Julian Carax, tôi bèn đi tìm người quản lý khu nhà chung cư. Señor Molins, Đã từng có những ngày tháng tươi đẹp hơn, nhưng giờ đây ông đang sống vất vững trong một văn phòng tầng trệt bẩn thiểu trên phố Florida Blanca. Dù vậy, Mullins vẫn là một cá nhân vui vẻ, biết tự hà lòng với chính mình. Miệng ông ta dính điền với điếu xì gà hút dở trong cái tưởng mọc ra từ chàm riêng mép. Thật khó mà đoán ông ta đang ngủ hay đang thức, vì ông ta thở nghe cứ như người ta ngáy. Mái tóc của Mullins bóng nhảy và nhắn lì ở phía trên trán và đôi mắt hiếp tịch của ông ta rõ là lanh lợi. Bộ vết của ông ta chắc không bán được hơn chục đồng peseta ở chợ Encantex Ply nhưng ông ta bù lại cho bộ vết đó bằng một chiếc cà vặt sạc sở sắc màu nhiệt đới. Xét theo vẻ ngoài của khu chung cư, hẳn không còn gì nhiều để mà quản lý nữa ngoài trừ đám sầu bọ và mạng nhện của một Barcelona bị quên lãng Chúng tôi đang trong quá trình sửa sang lại cho mới. Ông ta biện giải. Để phá tan bầu không khí đóng băng, tôi nhắc đến tên Donna Aurora cứ như đang nói về một người bạn lâu năm của gia đình mình. Hồi còn trẻ, bà ấy trông được mắt lắm. Đó là lời nhận xét của Mollins. Với thời gian, bà ấy dần héo tàn. Nhưng tôi cũng có còn được như hồi trước đâu. Chắc cậu không tin... Chứ hồi bằng tuổi cậu tôi đẹp như thần Adonis. Bọn con gái cứ gọi là quỳ cối cầu xin được tôi ngó ngàng đôi chút, hoặc là được có con với tôi. Trời ạ, cái thế kỷ 20 này chẳng có cái quái gì cả. Tôi có thể làm gì cho cậu đây, chàng trai? Tôi trình bày với ông ta một câu chuyện ít nhiều hợp lý về mối liên hệ họ hàng xa xôi với gia đình Phó Thu Ni. Sau 5 phút trò chuyện, Marlene lê thân về cái tủ ngăn chật kín của mình và đưa tôi địa chỉ của tay luật sư phụ trách tất tật mọi thứ liên quan đến Sophie Carax, thân mẫu của Julian. "Để tôi xem nào. Giuseppe Maria Jacenzo, số 59, phố Lyon 13." Nhưng một năm chúng tôi chỉ gửi thư cho nhau có hai lần qua hòm thư tại bưu điện chính nằm trên tuyến Laetena. Ngài có biết, señor Requejo? Thì thoảng tôi cũng nói chuyện với thư ký của ông ta qua điện thoại. Thực tế là bất kỳ sự vụ nào liên quan đến ông ta đều được giải quyết qua thư và thư ký của tôi lo chuyện đó. Nhưng hôm nay cô ấy đang ở tìm nằm tóc. Cánh luật sự giờ chẳng còn thời gian cho những cuộc đàm phán mặt đối mặt nữa rồi. Chẳng còn người đàn ông lịch lãm nào trong cái ngành ấy nữa mà dường như cũng chẳng có địa chỉ đáng tin cậy nào còn lại nữa. Nhìn thoáng qua, vào tờ giấy chỉ dẫn địa điểm trên bàn của ông quản lý, cũng đủ chứng thực điều tôi đang ngờ vật. Địa chỉ của cái tay có vẻ là luật sư kia, Senor Jacques không hề tồn tại. Tôi nói điều này cho ngài Molins, ông đoán nhận cái tin đó như thế đó là một trò đùa. Trời, tôi ngỡ ngàng quá, ông ta cười. Tôi nói gì đây? Đúng là lừa đảo Người quản lý dũi lưng dựa vào ghế Và lại khịch ra những tiếng khò khì Nghe như ngấy Liệu ngài có biết địa chỉ của hầm thư đó không? Theo như trên thể ghi địa chỉ Thì nó là số 2837 Nhưng thật tình tôi không đọc nổi Các con số của cô thư ký đâu Mà tôi chắc rằng cô cũng hiểu đấy Phụ nữ đâu có giỏi toán Điều mà họ giỏi là Liệu tôi có thể xem tấm thẻ? Được thôi, xin cứ tự nhiên Ông ta đưa tôi tấm thẻ địa chỉ Tôi liền nhìn vào Những con số trên đó khá ngay ngắn rõ nhìn Số hiệu hầm thư là 2321 Tôi thấy rộn người khi nghĩ đến những con số thanh toán ác đã bay biến vào trong hòm thư ấy Ngài có thường xuyên giao du với Señor Fortuny lúc ông ấy còn sinh thời không? Tôi hỏi. Cũng tạm tạm. Ông ấy thuộc loại khá khổ hạnh. Tôi nhớ là khi biết được bà vợ người Pháp đã bỏ rơi ông ấy tôi có rủ ông ấy đi kiếm mấy ả bán hoa cùng vài tay bằng hữu. Gần thôi, tại một trung tâm rất ách tôi được biết nằm kế bên vũ trường La Paloma. Chỉ là muốn ông ấy vui lên thôi mà. Chỉ có thế. Chỉ có thế. Và cậu biết không, ông ấy chẳng thèm nói chuyện với tôi, thậm chí chào qua lại trên phố cũng không. Như thể tôi là vô hình ấy. Cậu coi đó là như thế nào? Khá ngạc nhiên. Vậy ngài còn có thể cho tôi biết thêm điều gì khác về gia đình Fortuny? Ngài có còn nhớ kha khá về họ không? Thời ấy khác bây giờ. Ông ta lầm rầm vẽ lưu luyến. Thật tế thì tôi chỉ biết ông cụ Fortuny Người sáng lập ra cái tiệm mũ ấy Còn về cậu con trai Chẳng có gì nhiều để nói À Bà vợ Bà ấy quả là rất đẹp Phụ nữ phải thế chứ Lại cũng đoan trang nữa Bất chấp tất thảy mọi lời đồn thổi Và chuyện ngồi lê đôi mắt Kiểu như tin đồn rằng Chú Julian thật ra không phải con trai của ông Fortuny Cậu nghe điều đó từ đâu Thì tôi cũng đã nói rồi Tôi là họ hàng của họ mà Chẳng điều gì giữ kín mãi được Không lời đồn nào trong đó từng được chứng minh Nhưng người ta đã rỉ tay nhau như thế Tôi nói bằng dòng khích lệ Người đời nói quá nhiều Loại người chẳng phải có gốc gác từ lũ khỉ đâu Mà là từ bọn vẹt Vậy người ta đã nói gì? Cậu có thích uống chút rượu râm không? Nó là rượu Cuba, như tất cả những gì tốt đẹp đủ giết được ta. Không, cảm ơn, nhưng tôi sẽ tiếp chuyện ngài. Trong lúc đó, ngài có thể cho tôi biết. Antonio Fortuny, được mọi người quen gọi là người bán mũ, gặp Sophie Carras vào năm 1899 trên bậc tam cấp nhà thờ Barcelona. Anh ta đang trên đường trở về sau khi thực hiện một lời thệ với thánh Ostas trong tất cả các thánh. Thánh út được coi là vị cần mẫn và ít kiểu cách nhất trong việc ban phát phép màu liên quan đến chuyện tình yêu. Anthony Fortuny đã qua tuổi 30 và là một chàng độc thân kinh niên, đang tìm một cô vợ. Anh ta muốn lấy Sophie ngay lập tức. Sophie là một phụ nữ người Pháp hiện sống tại khu nhà trọ dành riêng cho thiếu nữ trên phố Riera Anta. Cô nhận làm gia sư nhạc và dạy đàn piano cho con cái một trong những gia đình danh giá nhất Barcelona. Cô chẳng có gia đình hay tài sản để dựa vào. Chỉ có tuổi trẻ và nền tảng giáo dục âm nhạc cô được nhận từ cha, vốn là nghệ sĩ piano tại một nhà hát ở nimes trước khi ông qua đời vì bệnh lao năm 1886. Anthony Fortuny, mặt khác, lại là người đàn ông đang trên con đường tiến đến thịnh vượng. Anh ta vừa thừa kế cơ sở kinh doanh của cha mình, một tiệm mũ khá có tiếng tâm nằm trên đại lộ San Antonio, nơi Anthony học được nghiệp kinh doanh và mơ ước trong một ngày kia sẽ chỉ dạy cho chính con trai mình. Anthony thấy Sophie Carras mẩm manh, xinh đẹp, trẻ trung, dễ bảo và có vẻ dễ dàng làm mẹ. Vậy là thánh Ernstach đã gia ơn. Sau 4 tháng trời, Anthony kiên trì theo đuổi, Sophie đã chấp nhận lời cầu hôn của anh Senor Mullins người vốn luôn là bạn của ông cụ Fortuny đã cảnh báo Anthony rằng anh ta đang kết hôn với một người xa lạ Ông nói rằng tuy Sophie có vẻ là một cô gái ngoan hiền nhưng cuộc hôn nhân này có vẻ như quá thuận lợi cho cô ta và rằng Anthony nên chờ ít nhất một năm Anthony Fortuny đáp rằng anh ta đã biết hết mọi điều cần biết về vợ chưa cưới của mình Những điều khác còn lại, anh ta không thấy đáng quan tâm. Hai người cử hành hôn lễ tại Thánh đường Pino và dự định dành 3 ngày trăng mật tại con suối khoáng thuộc khu nghỉ dưỡng ven biển Mongat gần đó. Vào buổi sáng trước khi họ lên đường, người bán mũ đã hỏi Senior Mullins một cách liến lúc để được chỉ dẫn về những bí mật chuyện phòng the. Mullins chầm chọc bảo anh ta đi mà hỏi vợ ấy. Đôi uyên ương quay trở lại Barcelona chỉ sau 2 ngày Hàng xóm láng giềng kể rằng Sophie đã khóc rấm rứt lúc về tới khu chung cư Nhiều năm sau Vicente ta thề rằng đã nghe Sophie kể lại như sau Rằng người bán mũ chẳng thèm đụng đến một ngón tay lên người cô Và khi cô cố quyến rũ chồng anh ta chửi cô là đồ điếm Và nói mình thấy ghê tẩm trước sự tục tiểu của cái thứ cô ta đang mời gọi 6 tháng sau Sophie thông báo với chồng rằng Cô đang có mang con của một người đàn ông khác. Anthony Fortuny đã từng chứng kiến cha mình đánh mẹ vô số lần không đếm xuể nên cũng thực hiện cái hành động anh ta cho rằng nên làm. Anh ta chỉ dừng lại khi sợ rằng chỉ bồi thêm một cú nữa thôi là giết chết vợ. Bất chấp những trận đòn Sophie nhất quyết không khai ra danh tính cha của đứa trẻ. Dùng lý luận của mình để xem xét vấn đề Anthony Fortuny quyết định rằng Đó hẳn là ác quỷ Bởi đứa con đó là con tội lỗi Mà tội lỗi thì chỉ có một người cha mà thôi Quỷ Satan Đáng chắc Theo suy nghĩ rằng ác quỷ đã lẻn vào nhà Và chui vào giữa hai đùi vợ mình Người bán mũ bắt đầu treo thánh giá Khắp mọi nơi Trên các bức tường Trên tất thảy các cánh cửa trong mọi căn phòng Cả trên trần nhà Khi Sophie phát hiện chồng mình Trải thánh giá khắp nơi trong phòng ngủ Nơi cô bị giam hãm Sophie giận phát hoảng và nước mắt rồng rồng hỏi chồng liệu có phải anh ta đã nổi điên một quán vì điên giận Anthony liền quay ra đánh đập vợ một con điếm cũng như ba con điếm khác anh ta chửi rủa khi ném vợ mình ra chỗ chiếu nghỉ sau khi quất thắt lưng chán che lên người cô ngày tiếp theo khi Anthony Fortuny mở cửa căn hộ của mình để đi xuống tiệm mũ Sophie vẫn nằm vật ở đó máu khô bết đầy người và rung lập cập vị lạnh. Các bác sĩ không thể hoàn toàn cải thiện được những vết nứt trên tay phải cô. Sophie Carras không bao giờ còn có thể chơi piano được nữa, nhưng cô vẫn sinh ra được một bé trai mà sau này cô đặt tên là Julian, theo tên người cha cô đã mất khi còn quá nhỏ. Cũng như tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời cô. Fortuny đã cần nhắc việc quẳng vợ ra khỏi nhà, Nhưng lại sợ tiếng xấu lan truyền sẽ không tốt cho công việc kinh doanh. Sẽ chẳng ai mua mũ từ một cả đàn ông bị vợ cắm sừng. Hai thứ đó không thể đi được với nhau. Kể từ ngày đó, Sophie bị tống vào một căn phòng tăm tối, lạnh đẻo tận cuối cùng căn hộ. Chính tại đó cô đã sinh con nhờ sự trợ giúp của hai người láng giềng. Mãi ba ngày sau đó, Anthony mới quay về nhà. Đứa con trai này là do chúa đã ban cho anh. Sophie lên tiếng. Nếu anh muốn trừng phạt bất cứ ai, hãy dán xuống tôi đây. Xin đừng làm hại sinh linh vô tội này. Thằng bé cần một ngôi nhà và một người cha. Tội ác của tôi không phải là của thằng bé. Tôi vang cầu anh hãy thương hại lấy mẹ con tôi. Những tháng đầu tiên thật vô cùng vất vả cho hai người. Anthony Fortuny đã dán cấp vợ mình xuống tới mất người hầu. Họ hầu như không bao giờ chung giường hay bàn và rất hiếm khi trao đổi ngôn từ trừ khi phải giải quyết một số vấn đề nội trợ. Mỗi tháng một lần, thường là trùng với ngày trăng trầm, Anthony Fortuny thường xuất hiện tại cửa phòng Sophie lúc rạng đông bà chẳng nói một lời, đâm sầm vào vợ cũ của mình với sự hung hăng nhưng chẳng chút kỹ năng. Hồng tận dụng hết mức những vút dây thân mật hiếm hoi nhưng thô bạo này. Sophie nỗ lực chiếm lấy trái tim chồng bằng cách thì thầm những lời lẽ yêu thương và cố phút ve anh ta. Nhưng người bán mũ vốn chẳng phải loại người ưa những gì phù phiếm, nên sự háo hức ham muốn cũng bốc hơi nhanh chóng chỉ sau vài phút, thậm chí chỉ vài giây. Những cuộc chiếm đoạt ấy không đem lại đứa trẻ nào. Sau vài năm, Anthony Fortuny thôi hẳn, không bao giờ còn đến phòng ngủ của Sophie nữa và bắt đầu có thói quen đọc kinh Phúc âm cho đến tận gần sáng, tìm trong đó chút khuây khỏa cho những dày vò trong tâm hồn. Với sự giúp đỡ của kinh phúc âm, người bán mũ nỗ lực nhen nhóm trong mình chút trắc ẩn với đứa trẻ có đôi mắt sâu thẳm, vốn thích ghi cười về đủ mọi thứ và sáng chế ra những bóng hình tại nơi hoàn toàn chẳng có bóng nào. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, Anthony Fortuny vẫn không sao cảm thấy cậu bé Julian là máu thịt của mình, cũng chẳng thể nhận ra chút dáng giúp nào của mình trong thằng bé. Julian, về phần mình, Cũng chẳng hề tỏ ra hứng thú với mũ mão hay trong việc học giáo lý. Trong suốt kỳ Giáng sinh, cậu thường giải quay bằng cách thay đổi vị trí những hình hài nhỏ xinh trong khung cảnh thánh đảng và sáng tạo lại kịch bản. Trong đó, cậu bé giê bị ba tên đạo sĩ từ phương Đông đến Bắc cóc với những ý đồ hiểm ác. Cậu mau chóng mê cuồn việc vẽ tranh thiên thần mang răng sói và sáng tác những câu chuyện về lũ linh hồn đội mũ trùm đầu bỏng đầu nhảy ra từ các bức tường và ăn sạch ý tưởng của mọi người nhân lúc họ ngủ say theo thời gian người bán mũ đánh mất hết mọi hy vọng trong việc chạy dỗ uống nắng thằng bé theo chính đạo thằng bé chưa bao giờ là một đứa nhà Fortuny và sẽ không bao giờ Julian kiên định rằng cậu chán ngấy trường học và về nhà với những cuốn vở đầy chật hình vẽ của các loại sinh linh quái đản những con rắn to có cánh, những tòa kiến trúc như những sinh vật sống, có thể đi lại và nuốt chẩn những người đang không chút nghi ngờ. Khi ấy đã quá rõ ràng rằng những gì huyền ảo và sáng tạo là thứ hấp dẫn câu bé hơn nhiều so với thực tại xung quanh. Trong tất thể những thất vọng dồn chất suốt cuộc đời mình, Không làm gì tổn thương Anthony Fortuny hơn đứa con trai mà quý dữ đã gửi đến hồng nhạo cợt anh ta. Ở tuổi lên 10, Julian tuyên bố cậu muốn trở thành một họa sĩ, giống như Velázquez. Chú thích Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 1599-1660 Họa sĩ người Tây Ban Nha Là họa sĩ đứng đầu tại triều đình của vô Philip, đệ tứ, hết chú thích. Cậu mơ ước được dấn thân vào những bức vẽ mà bậc thầy hội họa kia đã không thể thực hiện lúc sinh thời. Bởi vì, Julian chỉ ra, ngày ấy đã phải nhận vẽ quá nhiều bức chân dung mất thời giờ cho những thành viên hoàng gia vốn chậm phát triển trí não. Càng khiến cho vấn đề trầm trọng hơn, Sophie... Có lẽ vì muốn làm dịu nổi cô đơn và nhung nhớ về cha mình, đã quyết định dạy con trai chơi piano. Julian, đứa trẻ vốn yêu âm nhạc, nghệ thuật và tất thảy những gì không được coi là thực tế trong thế giới con người. Mau chóng lĩnh hội được những nguyên lý cơ bản của hòa âm và kết luận rằng cậu thích tự sáng tác những bản nhạc riêng của bản thân hơn là bắt chước theo sách nhạc. Khoảng thời gian đó, Anthony Fortuny, vẫn nghi ngờ rằng cái phần thiếu hụt trong nhận thức của thằng bé là do tác động của chế độ ăn uống, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi kiểu nấu ăn pháp của mẹ nó. Thời đó, phổ biến một kiến thức rằng, năng lượng thừa mứa trong thực phẩm làm từ bơ là nguyên nhân dẫn đến băng hoài đạo đức và thiếu hụt trí thông minh. Thế là Anthony cấm Sophie không được nấu ăn với bơ nữa. Nhưng kết quả hoàn toàn không như Anthony đã đoán chờ. Năm lên 12 hai, Julian bắt đầu mất niềm hứng thú sôi nổi đối với hội họa và Velázquez, nhưng niềm hy vọng nhanh nhóm trong tim người bán mũ chẳng tồn tại được bao lâu. Julian bỏ mặt giấc mơ cỏ vẻ là vì một thói tật còn nguy hại hơn nhiều. Cậu khám phá ra thư viện trên phố Carmen. Thế là bất cứ khoảng thời gian nào được phép rời tiệm mũ, cậu dành hết cả cho việc thâm biến thánh địa của sách và ngấu nghiến hàng tập, hàng tập tiểu thuyết, thơ ca. Và lịch sử Trước ngày bước sang tuổi 13, cậu tuyên bố mình muốn trở thành một ai đó tên là Robert Louis Stevenson, hiển nhiên là một gã nước ngoài. Người bán mũ nhận định rằng may thì thằng bé sẽ trở thành một gã thờ mỏ. Vào thời điểm ấy, anh tin chắc con trai mình chỉ là một đứa ngớ ngẩn. Hàng đêm, Anthony Fortuny thường hoàng quại trên giường vì tức giận và bức xúc không ngủ được lấy một chút trong sầu thẳm trái tim Anthony yêu đứa trẻ ấy anh ta tự nhủ mình như thế và mặc dù thị kia không đáng chút nào Anthony cũng yêu cái kẻ dâm đảng đã phản bội anh ta ngay từ ngày đầu tiên anh ta yêu thị với tất cả tâm hồn nhưng theo cách của mình vốn là cách đúng đắn tất cả những gì Anthony cầu xin ở Chúa là hãy cho anh ta thấy rằng ba người bọn họ có thể sống hạnh phúc tốt nhất là theo cách của anh ta. Anthony van xin ngài hãy ban một tín hiệu, một lời thầm thì, một mẫu phụng từ hiện hữu của ngài. Chúa, với sự hiện minh vô biên và có lẽ bị choáng ngợp bởi dòng dòng thác lũ những lời khẩn cầu từ khắp mọi linh hồn khổ đau đã không hồi đáp. Trong khi Anthony Fortuny đang chìm đắm trong an năng và ngờ vật, thì ở phía bên kia tường, Sophie từ từ héo úa Lời cô vốn đã chìm đóng trong một biển tuyệt vọng, cô độc và mặc cảm tội lỗi. Cô không yêu người đàn ông mình đang phục vụ, nhưng cô cảm thấy mình thuộc về anh ta và cái lựa chọn bỏ chồng ôm đứa con của anh ta đi tới một nơi khác dường như nằm ngoài tầm ý niệm của cô. Cô cậy đắng nhớ về người cha thực sự của Julian và rốt cuộc trở nên căm ghét người đó cũng tất thảy những gì người đó đại diện. Trong cơn tuyệt vọng, cô bắt đầu cãi lại Anthony Fortuny. Những lời thoá mạ và tố cáo lạnh sắc phi khắp căn hộ như dao ném, phập thẳng vào bất kỳ ai dám chen vào đường bay của chúng. Thường thì đó là Julian. Về sau, người bán mũ chẳng bao giờ nhớ nổi chính xác lý do mình đánh vợ. Anh ta chỉ nhớ được cơn điên giận và sự nhục nhã. Sau đó, Anthony thường tự thề rằng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa, rằng nếu cần thiết, anh ta sẵn lòng tự nộp mình cho giới chức trách và nhốt mình lại trong tù. Anthony Fortuny đã chắc lòng rằng, với sự trợ giúp của Chúa, rồi anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn cha mình. Nhưng chẳng sớm thì muộn, những nắm đấm của anh ta lại một lần nữa dán lên làn da nhạy cảm của Sophie. Và với thời gian, Fortuny cảm thấy nếu anh ta không thể sở hữu vợ mình như một người chồng, thì anh ta sẽ làm thế như một tên bạo ngược. Theo cung cách đó, một cách thầm lặng, gia đình Fortuny mặc cho năm tháng trôi đi, khóa kính trái tim và linh hồn mình tới mức mạ. Vì giữ yên lặng quá nhiều, họ quên đi những từ ngữ giúp biểu lộ cảm xúc thật sự của bản thân và từng thành viên trong gia đình dần trở thành những kẻ xa lạ chung sống dưới cùng một mái nhà, cũng như vô vàng gia đình khác trong thành phố rộng lớn này. Khi tôi trở về tiệm sách thì đã quá hai rưỡi chiều Tôi vừa bước vào Phép Minh liền tặng tôi một cái nhìn trầm chọc Từ trên cầu thang Nơi anh chàng đang lau bóng một bộ Tuyển tập 46 cuốn tiểu thuyết lịch sử Của Don Benito Tôi thấy ai trước mắt thế này Chúng tôi cứ nghĩ Giờ cậu phải lên đường đến tân thế giới rồi chứ Daniel Tôi bị vướng vài chuyện trên đường đi Cha tôi đâu rồi Vì cậu mãi chẳng thấy về, ngày ấy đã đi giao nốt mấy đơn đặt hàng còn lại rồi. Ngài ấy dặn tôi, bảo cậu là chiều nay ngài định sẽ tới Tiana để đánh giá cho bộ sưu tập tư nhân của một quá phụ. Thân phụ của cậu đúng là cáo đội lốt cừu đấy nha. Ngài ấy bảo không cần đợi ngài ấy về mà cứ việc đóng cửa tiệm đi. Cha tôi có khó chịu không? Phép mình đắt đầu, đoạn nêu dần xuống bậc thang với sự lanh đè của loài mèo. Không hề, Cha cậu là một vị thánh, với cả ngày ấy rất vui vì thấy cậu đang hẹn hò với một thiếu nữ. Gì cơ? Phép mình nháy mắt với tôi rồi chép môi. Ôi, tầy quỷ nhỏ này, ra trước giờ cậu vẫn giấu tiệt nghề đi đấy. Mà gái thế nào chứ hả? Đủ hấp dẫn để gây tắt đường, mà lại tầng lớp thế cơ chứ. Nhìn biết ngay nàng ấy toàn theo học trường xịn, dù vậy nàng ấy đúng là có lửa trong mắt. Nếu Bernarda không cướp mất trái tim này Và tôi vẫn chưa kể cho cậu tất cả Về cuộc hiện họ của chúng tôi thì phải Có đầy ti lửa tôi hết ra từ đôi mắt ấy Tôi bảo với cậu nhé Ti lửa ấy Giống như lửa liên hoan trong lễ hội đêm hè ấy Phát minh Tôi trang lời Anh đang nói cái gì vậy Thì về vị hôn thê của cậu Tôi làm gì có vị hôn thê nào Phát minh À, giới trẻ các cậu giờ đây Gọi họ là bất cứ thứ gì Bánh đường hay là Phát minh Anh làm ơn lên dây cót trong đầu được không Anh đang nói về gì vậy Phát minh Romero de Torres Nhìn tôi chân hẳn Để xem nào Chiều nay tầm một tiếng Hoặc tiếng rưỡi trước Một cô nàng lộn lẫy đã ghé qua hỏi thăm cậu đấy Cha cậu và tôi Người phục vụ cậu đây Lúc ấy đang có mặt Và tôi dám đảm bảo nha Không có lấy mấy mây ngờ vật Rằng cô nàng không phải hồn ma gì sất Tôi thậm chí còn có thể mô tả mùi thơm từ người cô ta Oải hương nhưng ngọt ngào hơn Cứ như một chiếc bánh nhân đường nhỏ xinh vừa ra khỏi lò ấy Thế chiếc bánh nhân đường nhỏ xinh ấy có bảo cô ấy là vị hôn thơ của tôi không? Hừm, không nhiều lời đến vậy đâu Nhưng đại khái cô nàng cười bẻn lẻn đây là nếu cậu hiểu ý tôi và nói rằng chiều thứ sáu này sẽ gặp cậu tất cả những gì chúng tôi làm là cộng 2 với 2 lại thôi bi tôi lầm rầm vậy là nàng ta có thật phép mình thở vào nói phải nhưng cô ấy không phải là bạn gái tôi hừm nếu vậy tôi không biết cậu còn chần chừ gì nữa cô ấy là em gái của Thomas Aguila Bạn cậu, tay sáng chế Tôi gật đầu Lại càng thêm động lực Dù có là cháu gái giáo hoàng Cô nàng quá nóng bỏng Tôi mà là cậu, tôi đã sẵn sàng rồi Bi có vị hung phu rồi Một tay thiếu ý đang thực hiện nghĩa vụ quân sự Phát mình cấu tiếc thở dài a quân đội Cơn tàn hại và chống nương nấu Của những bản năng linh trưởng hạ đắng nhất Dù sao cũng hay Vì bằng cách này cậu có thể cắm sừng cho hắn Mà chẳng cần phải ấy nấy gì Anh mê sản rồi phát Minh Bi sẽ kết hôn ngay khi anh chàng kia kết thúc đợt nghĩa vụ quân sự Phép Minh cười khẩy và mặt tôi Bụng cười là cậu lại nói thế Vì như tôi cảm nhận thì cô nàng không như vậy đâu Tôi không cho rằng quả bí ngô ấy Sẵn sàng chịu chui đầu và rõ sớm thế đâu Anh thì biết gì nào về phụ nữ và những vấn đề trần tục khác nhiều hơn đáng kể so với cậu đấy Freud đã nói phụ nữ muốn những gì hoàn toàn ngược lại với điều mà họ nghĩ hoặc nói rằng họ muốn và nếu cần nhắc đôi chút ta sẽ thấy cái thói đó cũng chẳng tệ lắm bởi thậm chí còn nhiều bằng chứng hơn đàn ông chuyên phản ứng trái ngược bất tuân theo mệnh lệnh của cơ quan sinh dục và tiêu hóa đừng lên lớp tôi nữa phát minh Tôi thấy được kiểu nói chuyện này đi tới đâu rồi Nếu anh có gì để nói Thì cứ nói luôn đi Được Vậy nói tóm lại Không có lấy khúc xương nào Của một cô vợ ngoan hiền dễ báo Trên cơ thể tuyệt trần của nàng ấy đâu Không có ư Vậy kỹ năng chuyên môn của anh Dò được ra cô ấy có loại xương nào trong người thế Phép mình sáng lại gần hơn Chuyển sang tông dọng cẩn mật Lại nồng nhiệt Anh chàng nói, những đôi lòng mày đượm chút sắc thái kỳ bí. Và cậu có thể đoan chắc tôi nói như vậy với hàm nghĩa gợi khen. Như thường lệ, phát minh luôn đúng. Cảm thấy bị thất thế, tôi quyết định rằng tấn công là mẫu thất tuyệt nhất của phòng thủ. Nói đến chuyện nồng nhiệt, kể cho tôi về Bét xem nào. Liệu có hay không một cái hôn rồi đây? Đừng lăn mạ tôi, Daniel. Daniel. Nhắc lại cho cậu nhớ rằng cậu đang nói chuyện với một tay lão luyện trong nghệ thuật quyến rũ đây. Và cái trò hôn môi ấy chỉ dành cho bọn gà mờ với mấy lão già chân đi dép lê thôi. Những người phụ nữ thật sự phải được chinh phục từng chút một. Tất thảy đều thuộc phạm trù tâm lý học, như một trận thư hùng tuyệt hảo lúc đấu bò khi đấu sĩ một mình đối mặt để tiêu diệt con bò. Nói cách khác, chị ấy phủi anh đi. Người phụ nữ có khả năng chối từ phép minh Romero de Torres này vẫn còn chưa ra đời đâu. Vấn đề là, đàn ông ấy, ở đây phải quay lại với Freud. Bà xin lỗi về phép ẩn dụ này. Đàn ông, họ nóng hật lên như bóng đèn ấy. Đỏ rực chỉ trong nháy mắt và lạnh ngắt trở lại trong dây lát. Phụ nữ thì khác, bà so sánh hay thuần túy khoa học, họ nóng dần lên như thanh sắc vậy. Từ từ, với nhiệt lượng thấp, như một món hồng ngon tuyệt. Nhưng rồi, một khi đã nóng lên chẳng gì có thể ngăn cô ta lại Y chàng những lò luyện thép ở tỉnh Vizcaya ấy Tôi đánh giá cao cái lý thuyết nhiệt động học của Phép Minh Có phải đó là những gì anh đang làm với Bét Nung nóng một thanh sắt Phép Minh nháy mắt với tôi Người phụ nữ đó là núi lửa gần tới lúc phun trào rồi Với dòng dục tình như nhàm thạch nóng chảy trong trái tim thì lại là của thiên thần Anh chàng nói, liếm môi. Nếu tôi phải thiết lập một mối liên hệ song song thực sự, nàng ấy gửi tôi nhớ về cô gái da màu quyến rũ ở Havana, người vô cùng mộ đạo và tôn thờ những vị thánh của mình. Nhưng vì sâu thẳm trong lòng tôi là một người theo tiếp truyền thống không thích lợi dụng điểm yếu của nữ giới, nên tôi tự thỏa lòng với một nụ hôn trong sáng lên má. Tôi không việc gì phải vội, cậu hiểu chứ? Thấy những điều tuyệt vời đều phải đợi chờ. Ngoài kia có những kẻ quê mùa tưởng rằng nếu chạm được vào mông một phụ nữ và cô ta không phàn nàng thì tức là hắn câu được cô ta rồi. Bọn gà mơ. Trái tim nữ giới làm mê cung những điều tinh tế khó dò. Quá thách thức đối với cái đầu thô lậu của cánh đàn ông kẻ cướp. Nếu cậu thật lòng muốn sở hữu một người phụ nữ cậu phải suy nghĩ như nàng và điều đầu tiên phải làm là giành được tâm hồn nàng. Còn lại thì Cái sự ấp ôm ngọt ngào, mềm mại cướp đi ý thức và đức hạnh của cô ấy. Nó là phần thưởng kèm theo. Tôi vỗ tay vẽ long trọng trước bài diễn thuyết vừa nghe. Anh đúng là một nhà thơ, phép minh. Không, tôi ủng hộ triết gia Ortega và tôi là người thực dụng. Thờ cà toàn nói dối, theo cái lối xấu xa đáng yêu của riêng nó. Và điều tôi nói đây là thật hơn một lát bánh mì với cà chua. Ngài triết gia đã nói đúng điều này Hãy chỉ cho tôi một cả Don Juan Rồi tôi sẽ chỉ cho bạn một kẻ thất bại trá hình Điều tôi nhắm đến là sự lâu dài, bền vững Hãy làm chứng rằng tôi sẽ khiến Bernarda trở thành Nếu không phải là một người phụ nữ trung thực Bởi nàng vốn đã như vậy rồi Thì cũng là một phụ nữ hạnh phúc Tôi gật đầu cười Nhiệt tình của anh chàng quả là đầy sức lây truyền Và cách chọn từ ngữ đã tiến bộ vượt bậc Hãy chăm sóc chị ấy, Phép Minh Hãy làm thế vì tôi Benada có trái tim vàng Và chị ấy đã phải chịu quá nhiều thất vọng rồi Cậu nghĩ tôi không nhìn ra điều đó sao? Nó được viết cả lên mặt cô ấy Như một con dấu của cộng đồng quá phụ Vì chiến tranh Tin tôi đi Trong mấy chuyện này tôi kinh nghiệm đầy mình Tôi sẽ khiến người phụ nữ này hạnh phúc vơ bờ bến Dẫu cho đó là điều cuối cùng tôi làm được Trên thế gian này Tôi có lời đảm bảo của anh rồi đấy chứ Anh chàng giang tay Với phong thái điềm tĩnh Của một hiệp sĩ dòng đền Tôi nắm lấy bàn tay ấy Phải, lời đảm bảo Của phép minh Romero de Torres Hôm đó, sách bán rất chậm Cần như chỉ có vài ba người lùng sách Thế tình hình như vậy Tôi cử ý phép minh nghỉ cho hết ngày Đi đi Đi kiếm bác Rồi đi chị ấy tôi đạp chiếu phim Hãy đi ngắm hàng trường bầy trên phố Puerta Ferista. Tay trong tay nhé chị ấy thích như thế lắm. Phát minh không ngần ngại nhận lời đề nghị của tôi, rồi vội vã lao vào phòng trong, đặng chạy chút vỉa ngoài. Trong ấy, anh chàng để sẵn đống quần áo để thay, và đủ loại nước hoa cũng như kem thoa nhét trong túi nhỏ cá nhân, dễ thường khiến cả Veronica Lake cũng phải ghen tị. Khi xuất hiện, trong phát minh chẳng khác gì siêu sa điện ảnh, có điều phải nhẹ dễ hơn cả 30 kg. Anh chàng bận bộ công lê vốn là của cha tôi cùng một cái mũ phớt quá khổ, dễ đến vài cỡ. Vấn đề được anh chàng giải quyết bằng cách nhét mấy cuộn giấy báo trong vành mũ. a này, Phát Minh, trước khi anh đi, tôi muốn nhờ anh một việc. Đừng nói gì nữa, cậu cứ ra lệnh, tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi muốn anh giữ điều này là bí mật giữa hai chúng ta Ok Không một lời với cha tôi Phát Minh rạng rõ cười À Anh chàng tin quái tính làm gì với cô nàng đó Phải không Không Chỉ là vấn đề đáng tò mò thôi Chuyên môn của anh đấy à, Tôi cũng biết nhiều về các cô gái Tôi bảo cậu thế là bởi vì Nếu có bất cứ thắc mắc nào về kỹ thuật Thì cậu biết hỏi ai rồi đấy Đảm bảo riêng tư. Gặp những vấn đề như thế thì tôi chẳng kém gì bác sĩ cả. Không cần phải cả thẹn. Tôi sẽ nhớ điều đó. Giờ điều tôi muốn biết ai là người sở hữu hầm thư trước bưu điện chính trên đại lộ Via Layatana, số hiệu 2321. Và nếu có thể, ai ra đó thu thập thư từ hàng ngày. Anh nghĩ xem có giúp được tôi một tay không? Phép mình dùng bút bi viết lại số hiệu Trên lòng bàn chân mình Dưới lớp tất Dễ ợt Tất thảy các cơ quan chính quyền Đều không cưỡng lại nổi tôi đâu Cho tôi vài ngày Rồi tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông báo cho cậu Đồng ý là không nói gì với cha tôi chứ Đừng lo Tôi sẽ im lặng như tượng nhân sư Tôi thật sự cảm tạ Giờ thì đi đi Mau lên Hãy có những giây phút đẹp đẻ nha Tôi nói lời tạm biệt với lối chào quân đội bà nhìn anh chàng ra đi hấn hở như một chú trống đang trên đường đến chuồng gà mái. Phép mình vừa mới đi được 5 phút thì tôi nghe thấy tiếng chuồng len ken ở cửa ra vào, bèn ngẩn đầu lên khỏi những cột số và giấu má. Một người đàn ông vừa bước vào giấu mình đằng sau chiếc áo mưa xám và mũ phớt. Gã ta có bộ râu con kiến và đôi mắt xanh vô cảm. Gã ta cười như một tay bán hàng lưu động. Một nụ cười gượng gạo. Tôi thấy tiếc vì phát minh không ở đây lúc này, bởi anh chàng là chuyên gia trong việc đuổi khéo những tay hàng rong bán lông não kèm những thứ rác rưỡi khác mỗi khi bọn họ luôn được vào cửa tiệm. Vị khách vừa vào nở nụ cười ngọt sớt với tôi, họ hứng cầm một cuốn sách từ chồng xếp cạnh cửa ra vào, đang chờ được sắp xếp vào định giá. Mọi thứ ở gã đều truyền đạt thái độ kinh khỉnh, với thảy những điều gã thấy. Ông thậm chí không định bán cho tôi một buổi chiều tốt lành. Tôi nghĩ Nhiều chữ quá ha cả nói Đó là sách mà chúng thường có kha khá chữ bên trong tôi có thể làm gì cho ngài không? cả đàn ông đặt cuốn sách trở lại chồng lãnh đạm gật đầu và làm ngơ câu hỏi của tôi Ta nói việc đọc là dành cho mấy kẻ dư quá nhiều thời gian và chẳng có gì làm như đàn bà ấy Những người như chúng ta phải làm việc Thì giờ đâu có mấy trò kiểu cách Chúng ta quá bận rộn mưu sinh rồi Cậu có đồng ý không? Đó chỉ là một quan điểm Ngài có phải đang tìm kiếm gì đó cụ thể chăng? Đó không phải một quan điểm Đó là sự thật Đó chính là vấn đề với cái đất nước này Người ta không muốn làm việc Có quá nhiều kẻ lang thang vô công rồi nghề khắp nơi Cậu có đồng ý không? Tôi chịu thôi, thưa ngài Có lẽ ở đây ngài thấy đó Chúng tôi chỉ bán sách Cả đàn ông tiến về phía quầy tính tiền Mắt đảo quanh khắp tiệm Đôi lúc dừng lại nhìn tôi Vẻ ngoài và phong thái của gã Dường như mơ hồ quen thuộc Dù tôi không thể nói tại sao Điều gì đó ở gã Gợi tôi nhớ đến những nhân vật vẽ Trong các bộ bài kiểu xưa Hoặc loại gì đó hay được cánh bói toán sử dụng Một bản in lấy thẳng ra từ những trang trong cuốn sách cổ trước thế kỷ 15. Sự tồn tại của gã vừa buồn thảm vừa nhức nhối như một lời nguyện khoác bộ cánh đẹp nhất ngày Chủ Nhật. Nếu ngài nói cho tôi biết tôi có thể làm gì cho ngài? Thật ra thì ta là kẻ được cử đến để phục vụ cậu. Cậu có phải chủ sở hữu cơ ngơi này? Không, ông chủ là cha tôi. Và tên ngài là Tên tôi hay tên cha tôi? Cả đàn ông đổ ra một nụ cười nhào cợt Một tiếng khúc khích Tôi nghĩ Vậy ta hiểu rằng Dòng giữ trên biển đề Semperi và con trai Dùng cho cả hai cha con nhà cậu nhỉ? Ngài thật khéo chú ý Liệu tôi có thể hỏi lý do chuyến biến thăm này Nếu ngài không hứng thú với sách? Lý do cho sự biến thăm của ta Coi như lễ chào hỏi xã Giao đi nếu cậu thích Là để cảnh báo cậu Ta để ý rằng việc làm ăn của nhà cậu có dính đến những nhân cách chẳng ra gì Đặc biệt là loại đồng tính và dây dưa với tội ác Tôi ngỡ ngàng nhìn gã Xin lỗi Gã đàn ông dồn hết chú ý vào tôi Ta đang nhắc đến bọn đồng tính và trộm cắp Đừng có nói rằng cậu không biết ta đang nói về gì Tôi e mình chẳng có lấy chút ý niệm nhỏ nhất nào. Cũng như tôi chẳng mỉ may hứng thú nghe ngài nói lâu hơn nữa. Gã đàn ông gật đầu với vẻ đầy thù địch và hung hãn Nếu vậy, cậu phải chịu đựng ta thôi. Ta đồ chừng cậu biết về những hoạt động của gã công dân Federico Flavia. Don Federico là thợ đồng hồ tại khu này, một người xuất chúng. Tôi vô cùng ngờ rằng ông ấy sao có thể là tội phạm. Ta đang nói về bọn đồng tính. Ta có chứng cớ chỉ ra rằng lão biến thái đó thường ghé qua tiệm này. Đáng chừng là để mua mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vớ vẩn và văn hóa phẩm khiêu dâm. Liệu tôi có thể hỏi sự vụ của ngài ở đây là gì? cả đáp lời bằng cách rút ví đặt lên quầy thanh toán. Tôi nhận ra tấm thẻ cảnh sát cấu bẩn với hình gã bên trên, trông trẻ hơn đôi chút. Tôi đọc tới chỗ dòng chữ in... Thanh tra trưởng Francisco Xavier fumro hãy nói chuyệnễ phép với ta nhóc ạ không thì cả cậu và cha cậu được gặp rắc rối to vì bán mấy thứ rắc rưổi đấy nghe rồi chứ tôi muốn đáp lại nhưng từng ngữ cứ đông cứng là trên môi cho dù sao lão đồng tính không phải kể khiến ta đến đây ngày hôm nay sớm muộn lão ấy cũng phải vào đồn cảnh sát như hết thảy cánh đồng loại của lão và ta đảm bảo sẽ cho lão nhận được một bài học. Điều khiến ta lo lắng là, theo như nguồn tin của ta, nhà cậu đang thuê một thằng trộm có tiền án, loại tẩm lẫm nhất trong tất cả những loại tệ hại. Tôi không hiểu ngài đang nói gì, ngài thanh ra. Fumero rút rít cái điều cười nhơ nhớp đê tiện của cả Chúa mới biết giờ thằng đó dùng cái tên gì. Nhiều năm trước nó tự gọi mình là Wilfredo, Camerguei, vua Mambo Nó còn khoe mình là một tay phù phép điêu luyện Giảng viên khiêu vũ cho người thừa tự của hoàng gia Bourbon Và là người tình của Matahari Những lần khác thì nó lấy tên các vị đại sứ Đủ loại nghệ sĩ và đấu sĩ Tới giờ bọn ta chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu lần rồi Tôi e là tôi không thể giúp ngài được đâu Tôi chẳng biết ai tên là Wilfredo Camerguei cả ta đoàn chắc là cậu không biết Nhưng cậu biết ta đang nói đến ai mà Đúng không? Không Fumero cười lần nữa Cái điệu cười gượng ép giả tạo Như tóm gọn hắn lại trong vài dòng quảng cáo In trên tờ bọc sách Cậu thích làm mọi chuyện phức tạp hơn Phải không? Này ta tới đây với tư cách bạn bè Để cảnh báo cậu rằng Bất cứ ai dính dáng đến kẻ bại hoại nhân cách Như thằng đó Rốt cuộc đều trầy trụa hết cả Thế mà cậu lại cư xử như thế Ta là kẻ nói dối Không hề Tôi cảm kích trước chuyến viếng thăm Và lời cảnh báo của ngài Nhưng tôi dám đảm bảo với ngài rằng Không hề có Đừng có nói tào lao với tao Bởi tao mà thấy thích Tao sẽ đập mày nhiều tử và nhốt mày trong tù Nghe rõ chưa Nhưng hôm nay tao đang thoải mái Nên tao chỉ cảnh báo mày thế thôi Mày cứ tùy ý mà lựa chọn bằng hữu Nếu mày thích bọn đồng tính với phường trộm cướp, ác trong mày cũng chứa đôi phần của cả hai cái ngữ ấy. Mọi thứ đều phải rõ ràng một khi tao đã để tâm đến. Hoặc mày theo tao, hoặc đối đầu với tao. Đời là vậy. Đơn giản thế thôi. Thế mày định thế nào? Tôi không đáp gì. Fumero gật đầu rút trích thêm tiếng cười khác. Được rồi, senor Semperi. Chính mày chọn đi nhé không phải một khởi đầu tốt giữa hai chúng ta. Nếu mày muốn rắc rối, mày sẽ có ngay. Đời đâu phải tiểu thuyết, mày thừa biết. Ở đời mày phải chọn phe, mà rõ ràng là mày đã quyết phe nào. Phe của bọn trì động, phe thảm bại. Tôi định bụng mời ngài rời khỏi đây, thưa ngài. Gã quay trở lại về phía cửa, theo sau là tiếng cười đầy ẩn ý. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và bảo bạn mày là thanh tra Fumerro vẫn đang trong chừng nó đấy. Gửi tới nó lời hỏi thăm tốt đẹp nhất của tao. Cuộc thăm viếng của cả thanh tra và âm vang của những lời hắn nói làm tàn hại cả buổi chiều của tôi. Sau 15 phút cuốn quyết tới lui sau quầy tính tiền, dạ dậy tôi quặn lại thành gút. Tôi quyết định đóng cửa tiệm sách sớm hơn thường lệ và ra ngoài đi dạo. Tôi loanh quanh vô chủ đích. Không tài nào rủ bỏ khỏi tâm trí những lời ám chỉ và dọa nạt tự tên vô lại hiểm ác kia. Tôi phân vân liệu mình có nên cảnh báo cha và phép minh về cuộc thăm hỏi vừa rồi. Nhưng tôi đoan chắc đó hẳn chính là chủ đích của Fumero. Hồng gieo ngờ vực, thống khổ, sợ hãi và bất an trong lòng chúng tôi. Tôi quyết định không chơi trò của hắn. Mặt khác, những lời hắn ám chỉ về quá khứ của phép minh khiến tôi giật mình. Tôi thử thấy xấu hổ khi phát hiện ra rằng trong chốc lát tôi đã tin những lời của gã cớm. Rốt cuộc, sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định trục xuất hoàn toàn vấn đề khỏi đầu óc. Trên đường về, tôi đi qua tìm đồng hồ. Don Federico đang ở sau quầy tính tiền tiền chào tôi, ra hiệu bảo tôi vào. Ông thợ đồng hồ là một người nhã nhặn, luôn tươi cười và chẳng bao giờ quên ngày sinh của ai là kiểu người ta luôn có thể đến cầu cứu với một song đề nhức nhối thầm biết rằng bác sẽ chỉ ra được lối thoát tôi không khỏi rùng mình trước cái ý nghĩ tên bác nằm trong danh sách đen của thanh tra Fumero tự vân vân liệu mình có nên cảnh báo bác về điều đó dù tôi không sao mường tượng được sẽ cảnh báo thế nào sao cho không bị vướng vào những vấn đề vốn chẳng phải chuyện của tôi cảm thấy bối rối hơn lúc nào hết Tôi bước vào cửa tiệm và cười với bác Cháu thế nào Daniel Cái mặt đó là sao Một ngày không rôi chảy Tôi nói Mọi việc thế nào Don Federico chân như lũa Giờ chẳng ai làm đồng hồ tốt như hồi xưa nữa rồi Nên bác có ối việc để làm Nếu cứ đà này Chắc bác phải thuê một phụ tá Bạn cháu nhà sáng chế ấy Liệu có hứng thú không? Cha cậu ấy phải giỏi mấy chuyện này lắm. Chẳng khó khăn gì để tưởng tượng ra phản ứng của cha Thomas khi ông nghĩ về chuyện con trai mình nhận việc tại cơ sở của ông bạn hàng xóm đồng tính chính hiệu. Cháu sẽ bảo cậu ấy xem. Tiện đây, Daniel, bác có cái đồng hồ báo thức mà cha cháu mang tới độ 2 tuần trước. Bác không biết ông ấy đã làm gì với nó. Nhưng tốt hơn là nên mua hẳn một cái mới thay vì sữa. Tôi nhớ ra rằng thi thoảng vào những đêm hè bức bối cha tôi hay ra ngủ ngoài ban công Có lẽ nó bị rơi xuống phố Tôi nói Thế là đủ hiểu Nhắc chà cháu bảo bác xem nên làm gì với nó nhé Bác có thể kiếm được một chí hiệu Radiant cho ông ấy với giá phải chăng Đây Cháu cầm cái đồng hồ này về nếu muốn và bảo ông ấy thử dùng xem Ông ấy mà thích thì trả tiền sau cũng được Nếu không, cứ việc đem trả lại. Cảm ơn rất nhiều, Don Federico. Người thợ đồng hồ bắt đầu bọc lại cái sản phẩm kỳ trị vừa nhắc đến. Kỹ thuật tân tiến nhất đấy bác nói. Mà bác thích cuốn sách mà hôm nọ phép minh bán cho bác. Nó là của Graham Green Cái cậu phép minh đó đúng là một chàng làm công sức chúng. Tôi gật đầu. Vâng. Anh chàng đó đáng giá số vàng nặng gấp đôi trọng lượng của mình. Bác để ý, cậu ấy chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Bảo cậu ấy đến đây rồi chúng ta sẽ chọn lấy cho cậu ấy một cái. Cháu sẽ bảo, cảm ơn nhiều, Don Federico. Khi đưa tôi chiếc đồng hồ báo thức, người thợ đồng hồ thỉ Mỹ quan sát tôi đoạn nhướng mày Cháu có chắc không có vấn đề gì không đấy, Janienne? Chỉ là một ngày không tốt thôi sao? Tôi gợt đầu lần nữa rồi cười. Chẳng có vấn đề gì đâu, Don Federico. Bảo trọng nhé. Cháu cũng vậy, Janiel. Khi về nhà, tôi thấy chà đang ngủ gục trên sofa, tờ báo phủ lên trên ngực. Tôi đặt chiếc đồng hồ lên bàn với một tờ giấy nhắn ghi rằng Don Federico khuyên nên tống khứ cái cũ đi. Sau đó tôi lặng lặng về phòng mình. Tôi nằm trên giường trong bóng tối và thiếp ngủ trong lúc nghỉ ngợi về Tây Thanh Tra, Phép Minh và ông làm đồng hồ. Khi tôi thức dậy lần nữa thì đã 2 giờ sáng. Tôi dòm ra ngoài hành lang thì thấy cha tôi đã rời về phòng ngủ với chiếc đồng hồ báo thức mới. Căn hộ của chúng tôi giờ ngập những bóng đen và thế giới dường như thành một nơi u ám cũng như hiểm ác hơn so với chỉ một đêm trước đây. Tôi nhận ra rằng trên thực tế Tôi chưa bao giờ thật sự tin rằng thanh tra Fumero có tồn tại. Tôi đi vào bếp, rót cho mình một cốc sữa lạnh và tự hỏi liệu phát minh có đang an toàn vô sự trong căn hộ thuê của anh không. Trên đường về phòng ngủ, tôi cố xù đuổi hình ảnh tay cấm kia ra khỏi tâm trí. Tôi cố thiếp đi trở lại, nhưng nhận ra rằng việc đó không thể. Tôi bật đèn lên và quyết định kiểm tra phong bì gửi tới Julian Carras, mà tôi đã thó được từ Dona Aurora sáng nọ. Nó vẫn nằm yên trong túi áo vết. Tôi đặt nó lên bàn, dưới luồng sáng của đèn đọc sách. Đó là một tấm giấy da tạo hình như phong bì, với bốn góc răng cưa ngã vàng xỉn, bề mặt chạm vào sờn nhám như đất sét Dấu bưu điện chỉ là một vẹt mờ, in ngày 18 tháng 10 năm 1919. Phần dấu sáp phong kín đã bong mất, rất có khả năng nhờ sự can thiệp của bên thứ ba là Dona Aurora. Tại chỗ trước kia là dấu sáp, chỉ còn một vết đỏ bầm, như dấu son môi từng hôn lên nếp gấp phong bì tại nơi địa chỉ hồi đáp được điền lên. Penelope, Andaya, số 32 đại lộ Tibidabo, Barcelona Tôi mở phong bì và rút lá thư ra. Một tờ giấy màu đất son được gấp đôi gọn gàng. Nét chữ với màu mực xanh dương, rung rảy lướt trên mặt giấy, chậm chậm lợt dần đi cho đến khi phục hồi được nét mảnh điệt sau mỗi vài từ. Mọi điều trên trang thư đều toát lên thần thái của một thời đại khác. Những nét bút lệ thuộc vào mực viết, những chữ cào trên lớp giấy dày bởi đầu ngòi bút nhọn, cảm giác sần ráp của mặt giấy. Tôi trải lá thư lên trên bàn mà đọc. Nín thở Julian thương yêu Sáng nay em được biết qua sót rằng chàng đã rời Barcelona nhằm đeo đuổi những mộng ước của mình. Em luôn sợ rằng những mộng ước đó sẽ không bao giờ cho phép chàng trở thành của em hoặc của bất kỳ ai khác. Em muốn được ngắm chàng thêm lần cuối để có thể nhìn vào đôi mắt chàng và thốt lên những điều em không tài nào biết sao có thể nói được qua thư. Không gì thành được như hai ta đã dự định. Em biết chàng quá rõ và em biết chàng sẽ chẳng viết cho em đâu rằng chàng thậm chí cũng chẳng cho em địa chỉ của chàng rằng chàng sẽ muốn trở thành ai đó khác. Em biết chàng sẽ hận ghét em vì không thể tới đó như em đã hứa rằng chàng sẽ nghĩ em đã dối lừa chàng rằng em không có đủ dũng cảm. Em vẫn hình dung chàng biết bao lần Một mình trên chuyến tàu đó, đoan chắc rằng em đã phản bội chàng. Đã bao lần em cố tìm kiếm chàng qua Miken, nhưng anh ta bảo chàng chẳng hề muốn dính dáng gì đến em nữa. Họ đã cho chàng những lời dối trá gì vậy, Surian? Họ đã nói gì về em? Sao chàng lại tin bọn họ? Giờ em biết em đã mất chàng, em đã mất tất thảy. Dẫu sao? Em không thể mặc chàng ra đi mãi mãi và để chàng lãng quên em mà không báo chàng biết rằng em không hận chàng chút nào đâu. Và em biết ngay từ đầu, em biết rằng em sẽ mất chàng và em trong mắt chàng sẽ chẳng bao giờ như chàng trong mắt em. Em muốn chàng biết rằng em yêu chàng từ ngày đầu tiên đó và vẫn yêu chàng. Giờ đây càng yêu hơn bao giờ hết, dẫu chàng không hề muốn vậy. Em đang lén viết thư cho chàng Chẳng ai hay biết George đã thề rằng nếu gặp chàng lần nữa Anh ấy sẽ giết chàng Em chẳng còn được phép ra khỏi nhà nữa rồi Còn chẳng được phép nhìn ra ngoài cửa sổ Em không tin rằng Rồi về sau Họ sẽ tha thứ cho em Một người em tin tưởng đã hứa Sẽ gửi lá thư này cho chàng Em sẽ không nhắc đến tên người đó Để không gây nguy hiểm cho người đó Em không biết liệu những lời này của em có thể đến được tay chàng không? Nhưng nếu có, và nếu chàng quyết định quay trở lại đón em tại nơi đây, em biết chàng sẽ tìm ra cách. Khi viết những dòng này, em hình dung chàng trên chuyến tàu đó, đầy những mơ ước cùng với một tâm hồn tan vỡ bởi sự bội phản, tránh xa khỏi tất thảy chúng em và chính bản thân chàng. Có biết bao điều em không thể nói với chàng, Julian? Những điều hai ta chẳng bao giờ biết và tốt hơn là chàng đừng bao giờ nên biết. Tất thảy những gì em mong ước là cho chàng được hạnh phúc, Julian, rằng mọi điều chàng khát khao đạt được đều thành sự thật, và rằng dù cho rồi sau đây chàng có thể quên em, một ngày nào đó, rốt cuộc chàng sẽ hiểu em yêu chàng nhường nào. Mãi yêu, Penelope